Lần khác em lại đến thăm chị nhé, bữa cơm được dày công sắp đặt đã thất bại như thế, Đinh Uyển Ngọc đè nén cảm giác khó chịu căm ghét trong lòng xuống, mỉm cười, em họ về cẩn thận nhé, tướng quân phu nhân cũng lả giả vài câu, chờ Bạch Cẩm Tú đi rồi, bà ôm một bụng tức về phòng, nông Đinh Uyển Ngọc đang ngồi đờ đẫn thì an ủi, Uyển Ngọc à, cháu đừng đau lòng, đều tại con Cẩm Tú hết, mà số cháu cũng không may, gì sẽ nhanh chóng tạo cơ hội khác cho cháu.